Trương 882 Thiền Bách Nhị lão Hai đạo nhân ảnh màu xám xuất hiện quá đột ngột mà trước khi nhìn thấy tiếp biêm cơ hồ không hề cảm ứng chút nào.ại biến cố đột ngột như vậy làm thủ ấn đàn hóa cho đình trệ hắn cũng thoáng trầm mặt, ánh mắt quét quà quả cầu lửa đang càng ngày càng khổng lồ, hắn không kiềm được quát lớn, hai vị hòa câu xúc nổ rồi, mau rời khỏi đây. Có vẻ như là nghe được lời cảnh báo của Tiêu Viêm, Hải Đạo hồi bảo Nhân Ảnh, bên cạnh hỏa cầu khổng lồ cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tăng thường thản liếc nhẹ Tiêu Viêm, mà chính cái nhìn thoáng qua kia hắn kinh ngãi phát hiện được cổ rực lực cuồng bạo đang kịch liệt bốc lên không ngờ dần lắng xuống. Cảm giác được sự biến hóa này trong cơ thể, mắt Tiêu Viêm không khỏi sự kinh ngãi chỉ vẹn vẹn một cái liếc mắt có thể chèn ép chế trụ dược lực đang bao động trong cơ thể hắn từ một cự ly xa như vậy, loại thực lực này không phải là quá nghịch thiên sao? Hai đạo hôi ảnh thần bí rốt cuộc là cao nhân phương nào? Hắc sắc vực từ khi nào lại xuất hiện cường giả đáng sợ đến vậy? Trong lúc Tiêu Viêm đang kinh hãi trong lòng vì đám người Tô Thiên Hàn phong vốn đã rút lùi một khoảng trước đó cũng phát hiện sự tồn tại của hai đạo hôi ảnh. Họ chợt ngẩn ra một lúc lâu, Tô Thiên như nhớ cái gì đó, ánh mắt màu tróng trả nên vì cuồng hỷ thấp giọng lầm bầm. Mấy lão bắt tử lại, suốt cuộc cũng chịu ra tay. Đại trưởng lão, bọn họ là... Mấy vị trưởng lão nội viện sau lưng Tiêu Thiên cũng kinh nghi hỏi, tuy chưa cảm nhận được sức mạnh hung hồn từ hai cái đạo vui ảnh đó, Nhưng mờ hồ bọn họ cảm nhận được Một sự áp bức khác thường bao phủ trong lòng Từ sâu thẳm linh hồn Già Nam học viện thủ hộ giả Tô Thiên chậm rãi nói Thật ra nếu không phải tới khắc Già Nam học viện nằm cảnh sinh từ tồn vong Thì bọn họ vĩnh viễn không xuất thủ May lần này Nếu không chắc cái nội viện này Nói đến đây phải mà Tô Thiên nhịn không được Đổi lên chút sợ ách tàn dư Thủ hộ giả Đông Đạo Lôi Viện trưởng lão thấp giọng hô, mang theo vẻ mờ mịt mắt, đối với vô số ánh mắt từ tứ phương tám hướng, hai đạo huyễn ảnh thần bí xem như không thấy, không hề phản ứng, ánh mắt đật thần tiêu viêm chợt thu sau đó nhìn chăm chú vào cầu khổng lồ trước mắt, cảm nhận năng lượng hủy diệt, khủng bố ẩn chứa trong hỏa cầu, ánh mắt tăng thương vốn như giếng cổ, không một tia hận gióng, thoáng có chút kinh ngạc, Cùng liếc một cái Hai đôi bàn tay gầy cuộc chậm dãi lộ ra từ trong áo bào. Các ấn ký quái dị cũng dần được kích động. Theo hành động của hai đạo hôi ảnh, từng đạo không gian đột nhiên kịch liệt tràn ngập quanh thân bọn họ. Mà theo sự xa động này, cả phiến không gian cũng không kìm được, trở nên vật vẹo tựa như vô số nếp nhăn nhìn vào cơ thể siêu siêu vẹo vẹo, tập mắt cũng bị vẹo cong đi. Không gian dao động càng ngày càng kịch liệt, ngày sau đó hai đạo hắc mang đen, tâm thúy mà quỷ dị xuất hiện trong ngón tay của hai đạo Hối Ảnh. Hai ngón tay khô đét ấy chợt nhẹ nhàng vẽ một cái hư không. Sau đó, mọi người kinh hãi chứng kiến không gian trước cự đại hoảng cầu cứ như bị một bàn tay khổng lồ xé rách ra, một đạo không gian cự đại lực phùng mạnh mẽ hiện lên. Đi. Âm thanh tăng thường chậm rãi vang vọng, một cỗ kỳ vòng ráng sợ mạnh mẽ xuất hiện nơi trên trời, nhẹ nhàng đem cự đại hỏa cầu ẩn chứa lực lượng hủy diệt kia đẩy hẳn vào bên trong cái không gian tối đen vô cùng vô tận đó. Khi một góc cuối cùng của cự hỏa cầu tiến vào không gian, độ nóng khủng bố phía trên trời đột nhiên hạ lâm. Hai đạo hắc mang chỉ ngón tay của hai lần nữa nhấp nháy, cái không gian khổng lồ kia nhanh chóng khép lại. Chưa đầy 1 phút thời gian, đạo không gian liệt vùng đã được tu chỉnh hoàn toàn, bầu không khí trở nên bóng loáng như một cái gương. Làm xong mọi việc, hai đạo huy ảnh mới thở dài nhẹ nhõm, khống chế không gian lực với quy mô lớn như thế. Cho dù bọn họ liên thủ cũng không dễ dàng như tưởng tượng, nếu không phải tự thân, năng lượng hỏa cầu kia đã làm không gian lướt ra vô số khe nhỏ, thì bọn họ khó mà phá vỡ một cái khe lớn như thế để đẩy hỏa cầu vào. Cho dù là vậy, độc chiêu này của bọn họ khiến cho các cường giả phía trên trời nhất thời dạy ra, dơ tay nhất trần xé sách không gian, trục xuất hỏa cầu hủy diệt, đây là thực lực nghịch tiên và đáng sợ cỡ nào nên rằng địa ma lão quỷ khó mà đạt được mức này, hai vị thần bí nhân này cuộc là cáo thuộc vương nào. Trên bầu trời xa xa, tia viêm cầu bị trục xoẹt cũng nhẹ nhõm một hơi rõ to, nếu hỏa cầu tiếp tục bình trướng, e là nội viện không thể tồn tại. Mà lúc đó hắn sẽ trở thành hung tụ hủy diệt nội viện. Việc này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là ác mộng, xem ra ngày sau muốn thi triển hủy diệt hỏa liên khủng bố này cần phải suy nghĩ thiệt kỹ. Đương nhiên Hủy Diệt Hỏa Liên do dung hợp bốn loại hỏa diễm mà thành, mà hiện giờ hóa sinh hỏa tu được lúc trước đã dùng một nửa. Điều này đồng nghĩa với việc nếu ngày sau Tiêu Viêm không tìm thấy thứ thay thế, thì Hủy Diệt Hỏa Liên chưa có thể thi triển một lần nữa mà cuối cùng thành công hay không còn chưa biết được. Lần này bằng thực lực của hắn mà thi triển thành công Hủy Diệt Hỏa Liên tức có không ít vận may mắn trong đó. Khi tiêu Viêm cảm giác chút được cánh nặng thì vài tiếng gió chợt truyền đến. Đám người tu tiểu ý tiên trực tiếp xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Sau khi thấy hắn không khó khăn gì, tu tiên lúc này mới tay ra, ta, gấp giọng nói: "Tiểu tà, không được nói lung tung." Nói xong thân hình hắn chợt động, lao đến hai đạo hồi ảnh trên bầu trời. Sau một chút chần chừ, Tiêu Viêm liền màng theo tiểu ý tiên đi theo. Ha ha, vách láo thiên lão ta đã hai vị xuất thủ, nếu không nghe rằng nội viện hôm nay không còn xuất hiện trước mặt hai đạo Hồi Ảnh. Tổ thiên chắp tay hành lễ với bọn họ cười nói: "Tô Thiên tiểu tử, làm đại trưởng lão như người thật không tận chức trách. Nếu nội viện gặp đại họa như vậy, người dù chết 10 lần chưa đủ đền tội." Một danh Hồi Y lão giả nhếch nhíu mày, liếc nhìn Tô Thiên một cái, Nữ khí vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc hai vị lão tiên sinh, việc hôm nay là do Tiêu Viêm gây ra, nếu muốn trách tội để Tiêu Viêm ta chịu, không liên quan tới Tô Thiên đại trưởng lão. Trong lúc Tô thiên đang cười khổ, thì Tiêu Viêm vội tới đã vội vàng mở lời. Ánh mắt hai hồi y lão giả lặng yên như nước, chậm rãi quét qua người Tiêu Viêm, trong mắt họ hiện lên một tia kinh dị mờ mịt. Người là cái tên thiếu liên năm đó chưởng khống thanh liên tâm hỏa. Với việc hai lão giả cự nhiên nhớ đến mình rõ như vậy, hắn liền gật đầu, ta nhớ năm đó thời điểm thấy ngươi, hình như là một đại đấu sư nhỏ bé, vậy mà mới vài năm ngắn ngủi đã leo đến giai vị này, giả ra viện cuối cùng cũng có một đệ tử thực khá, nếu màng thiên xích lão gia họ kia mà biết tin tức này, chắc chắn lại đắc ý một phen cho xem." Một lão giả áo xám cảm thán nói, hơn nữa dị hỏa hắn nắm giữ cơ hồ không chỉ có một loại, có thể đem vài loại dị họa, ôn dung trong cơ thể rồi. Loại công pháp này có thể là độc nhất vô nhị, tiểu tử, ngày sau ra ngoài lịch lãm nên cẩn thận một chút." Lão giả xám còn lại ánh mắt mang vẻ kinh dị chậm rãi nói. "Tiểu tử thụ giáo, đối với hai vị siêu cấp cường giả bán không hề biết tí gì này, tự vi không dám trọng sẽ vội vàng nói." Ờ, hai lão giả gật đầu ánh mắt chuyển động tới người bên cạnh, "Tiểu Ích Tiên." Lập tức nhịn không được, hồ lên một tiếng kinh dị. Cảm giác ánh mắt hai lão giả áo xám, tiểu ý tiên không khỏi, cạo giác hẳn lên. Đấu khí cơ thể lặng lẽ lưu động, ha hà, không ngờ nhiều lắm như vậy, còn gặp được một người sở hữu ách nan độc thể, thật khiến người ta bất mơ ngờ. Một lão giả áo xám nhẹ giọng cười, nhưng đáng tiếc những kẻ có ách nan độc thể, cuối cùng đều một cách kết không khác nhau là mấy. Lão Sảo áo xám còn lại thở dài có chút cảm khái, sau khi nghe ba người nói chuyện, Thiền cặp mắt trắng dã hướng về hai lão Áo xám nói: "Hai vị vừa xuất hiện đã hù dọa người khác, nếu người xuất hiện sớm một chút, không ra lùng lội thế này, thực lực địa mà lão quái các người cũng cho nhất. Hắn muốn đến cứu chuyện ta làm gì được hắn? Nếu Ti Viêm Khâu xuất hiện cục diện bây giờ chẳng biết làm sao. Cả đám các người phủ tay làm ngơ sao?" Bao nhiêu năm qua, viện trưởng không về lên một lần, mà các người thì lặn mất, cả cái bóng dáng cũng chẳng thấy. Học viện to như vậy đều do một mình ta trưởng quản. Nói đến đây, giọng Tô Thiên đã chẳng ngập quán khí. Nghe được lời chỉ trích Tô Thiên, hài láo giả xám không cảm thấy xấu hổ. Những năm qua, cả bọn họ đều trôi qua khá an ổn, không có chuyện gì quan tâm. Họ liền, họ khan một tiếng nói. Eh! Chúng ta làm xưa chẳng phải sống như vậy sao, chức vụ đại trưởng lão chẳng phải dễ làm như vậy, mà lão giao họa kia còn trước trở về nữa. Thật không trách nhiệm, bỏ đi cũng mười mấy năm rồi, biết trước khi ta không tiếp nhận chức vụ của các ngươi, tổ tiên hư một tiếng có chút hối hận, sau đó nghiêng hẳn đầu nói với tiêu viêm. Hai vị này ngươi gọi là bách lão và tiên lão, nhớ làm xưa bọn họ đã từng cùng Gia Lam Học Viện, đại trưởng lão bây giờ đã nghỉ hư, đang hưởng thành phúc. Tiêu huyêm nghe vậy vội vàng hành lễ, hai đá giả xám vội vàng khoát tay, ý bảo hắn không cần đa lễ, chậm rãi nói, điện mà láo quỷ đúng không? Chúng ta nhộn lầm không gặp, không ngờ hôm nay lại gặp lại, gửi nói đúng không? Nói tới đây ánh mắt hai người chuyển quỷ dị, hướng khoảng không, cách đó không xa, một nụ cười thầm túy, tựa cười mà như không, trật lộ ra trên mặt giả nuông. chương 883 mộng đợi. Nhìn thấy dáng dấp hài lão giả hôi vào, như vậy, nhóm người Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, chợt quay đầu ánh mắt hướng về phía trước, thấy một khoảng không gian hư vô trống rỗng, không có một người, như lửa điểm dao động năng lượng, tinh rằng hoặc trong lòng, nhưng đám người Tiêu Viêm hiểu rõ lấy thực lực hai vị này, tự nhiên không có khả năng làm ra hành động vô vị nào đó. Bọn họ nói như vậy chắc chắn không gian hư vô kia còn phải tồn tại sự ảo diệu khó phát hiện. "Hiểu làm như vậy rồi, không gian bí mật này của ngươi mà nói, đối với hai người chúng ta chẳng có tác dụng." Tiền lão nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó vắt téo theo luồng động của ống téo. Đám người tiêu viêm nhất thời cảm nhận được không gian xung quanh Tạm mát ra một cái cổ động kịch liệt, một luồng rung động giống như là gợn nước từ đầu ngón tay của hắn bắt đầu khuếch tán ra trong nhãn mắt Đa Laàn tới phiến công gian hư vô kia xuất, xung động như gợn nước của cú tay lan qua. Chợt nhóm người tiêu viêm kinh ngạc thấy khối không gian đột nhiên lứt ra một cái khe đen quỷ dị, sau đó bóng người chật vật từ đó nhảy ra. Nhìn bóng người lao từ không gian kia, sắc mặt tiêu viêm nhất thời biến đổi, cái đó không phải là địa ma lão quỷ mới bị hủy liệt. Vị Thiết Hỏa liên bắn trúng sao? Hắn dĩ nhiên còn sống sót dưới họa liền. Lão quỷ này sao còn sống sót? Mày mặt Tô Thiên kinh ngạc khó nói lên lời. địa mà lão quỷ giờ quả thật còn sống. Thế nhưng quẹn áo trên thân thể gần như hóa thành bột phấn. Hơn nữa trên thân thể toàn bộ đều là vết thương cực kỳ khó coi. Nhìn qua toàn bộ thân thể đã không có một khối thịt nào hoàn hảo. Máu tươi động quanh vết thương trên thân thể khiến hắn nhìn giống như là một người bị lột ra, ném vào trong chảo sầu nhìn cực kỳ đáng sợ, bản mặt hắn vốn như khô lâu lại, lại càng đáng sợ. Cơ hồ không nhìn xa đâu là mắt, đâu là mũi, Điềm Ma lão quỷ bằng một số thủ đoạn, lên còn sống sót dưới hủy diệt hỏa liên của Tiêu Viêm, thế nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn. Điềm Ma lão quỷ vừa hiện thân, ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn Tiêu Viêm, mà khi ánh mắt chúng hai lão giả áo xám, thân thể lóe lổ trong cơ khí nhất thời khẽ run. Trong hơi thở âm trầm đột nhiên xuất hiện một vẻ hoảng sợ, khó có thể che giấu. Bách liệt thiên mộc, không nghĩ hai lão giả người vẫn chưa chết. Bách lão già cùng thiên lão, ánh mắt. Thoáng có vẻ thường hại nhìn qua địa mà lão quỷ đã bị người khác thấy. Thần người không ra người, quỷ không ra quỷ cười nhạt, lão quỷ người còn sống chúng ta sao có thể chết. Ra mặt địa mà lão quỷ run lên. Dần dần trở lên âm trầm Hôm nay hai lão gia họa này ra mặt Vậy thì dự định của hắn thất bại triệt để Lấy tực lực của hắn đối phó với một trong hai Còn có chút miễn cưỡng Chứ nói chỉ đối phương có tới hai người ở đây Hơn nữa nhóm người tổ tiên nhìn chằm chằm một bên Xem là tình hình không thể ổn Bách lão thiên lão Không thể buông thà cho lão sao họa này Mấy năm nay ra đáp học viện chúng ta không ít học viên Bị ma viêm cốc hãm hại Hôm nay chúng ta thả hắn rời đi Ngày sau tuyệt có họa lớn Trong ánh mắt tù thiền tràn ngập sát ý, nghe vậy đôi mắt bách thiền nhị lão hiếp lại, trên khuôn mặt xà nuôi không mới hứng thú, chỉ nhạt nhạt gật đầu, bọn họ hiểu rõ một kẻ địch có thực lực tới thất tình đấu tông, đối với giản nam học viện chính là một uy hiếp rất lớn, nhổ cỏ và nhổ tận khóc, lấy tiếng lết hai lão xả thành tinh này, tự nhiên là biết điều đó. Hai người bọn họ cũng không thường xuyên xuất hiện, đạt tới mức độ này. Bọn họ cần phải bế quan, đột phá cấp bộ cấp độ, đấu tổng bất cứ lúc nào. Có đôi khi một lần bế quan thời gian dài rất lâu. Dạ, làm học viện, có xảy ra chuyện gì bọn họ khó cảm ứng được. Lần này, nếu không phải năng lượng của hủy diệt họa liền có mức đáng sợ, e rằng khó có thể khiến cho bọn họ giật mình tỉnh lại trong trạng thái bế quan. Coi như đó là vận may, nhưng lần sau không được tốt như dữ liệu nữa dường như cảm nhận được luồng sát khí như có như không lượn lờ quanh thân Thiền Bạch Nghị lão. Còn người địa ma náo quỷ nhất thời rụt lại. Vừa rồi hắn đã thấy hai lão gia họ thực lực ngày hôm nay tất nhiên so với mình còn mạnh hơn, hơn nữa bản thân bây giờ thương thế không nhẹ, sức chiến đấu căn bản không phát huy được đến đỉnh phong. Nếu bọn họ thực sự hạ thủ đối với mình, e rằng nói hôm nay sẽ tán mạng tại nơi này mất. Ý niệm đầu tiên xoay chuyển trong đầu chỉ trong chớp mắt, nhãn thần địa màn áo quỷ nhất thời phát lạnh, không đợi Thiên Bạch nghĩ lão xuất thủ, hắn hung hăng lệnh một quyền lên ngực, nhất thời máu tươi từ ngực phun ra, tung tóe bao bọc lấy thân thể của hắn, theo luồng huyết phụ bao bọc lấy, không gian xung quanh thân thể địa màn áo quỷ nhịn không được nghèn chóng, trở nên vẹo. Hắn muốn chạy, ngăn lại. Biến cố phát sinh chỉ là trong nháy mắt, đợi đến khi mọi người khôi phục tinh thần Thì thân thể địa mà lão quỷ đã bị bào về trong huyết vụ. Tô thiên phát hiện ra ý đồ của hắn lập tức vội vàng la lên. Hoành, âm thanh tổ thiên vừa phát ra, đoàn huyết vụ đã lộ. Một tiếng, tại một nơi không ra vận vẹo kia, thân hình của hắn trong mạng huyết vụ cứ như vậy mà hư không biến mất. Nhìn thấy thân hình địa mà lão quỷ tiêu thất, nhóm người tiêu viêm sát mặt biến đổi, hôm nay vứt vả nắm, mới có thể bức, lão dò đến mức này. Điều để hắn dễ dàng thoát. Đồng thời chưa gọi thương thế, lúc đó hắn ngóc đầu trở lại, đối với giảna Ma Bặc viện tiêu môn mà nói chính là hậu họa vô cùng lớn. Bạch lão Thiên lão mau đuổi theo đi, không để cho lão gia hỏa kia chạy thoát, Tôi Thiên trong cơn lo lắng chỉ có thể nhìn về Bạch lão Thiên giọng thúc giục. Ha ha, không nên nóng lòng, yên tâm lão quỷ không trốn thoát được đâu. "Chính nào, cười cười, ánh mắt chợt hướng Bạch lão nói, "Lần này do ngươi ra tay, vẫn là cái trò không ra hú độn cũ rích." Bạch lão gật đầu trong âm thanh khan khan, lộ ra một tia chào phúng chậm rãi nói, "Nhiều làm như vậy vẫn chỉ ở cấp độ tất tình đấu tông, hôm nay ta tới giải quyết một ít ân oán trước đây thôi." Âm vang lên, thân ảnh Bạch lão nhẹ nhàng chuyển động, giống như là thuần di Lạc yên không Tiếng động Xuất hiện cách đó mấy trăm thước Cứ như vậy lé lên Rồi biến mất trong tầm mắt tiêu viêm Nhìn tốc độ kinh khủng của bách lão Tiêu viêm không gọi lào mồ hôi lầm bậm Đây là tốc độ của cương giả đấu tôn sao Sau khi ánh mắt thấy Thủ đoạn kinh người của bách thiên nhị lão Tiêu viêm cũng tự nhiên Coi hai người bọn họ trở thành cương giả đấu tôn Đấu tôn Người đã quá coi trọng hai lão giả chúng ta Mỗi vẹn vẹn thì triển một chút được không gian lực Thô thiện mà thôi So sánh với đấu tôn chân chính khoảng cách còn kém không ít Ngay được lời than thở Tiêu viêm Tiền lão cũng không khỏi cười nhạt nói Ngay như vậy tiêu viêm nhất thời kinh ngạc nói Như vậy cũng không được xưng cường giả đấu tôn sao Ta cùng bách lão Nhiều lắm được tính là thực lực cửu tinh đấu tông Tùy nói Còn kém đấu tôn Một tinh Nhưng khoảng cách này Hai chúng ta mất bao nhiêu công sức, mấy chục năm vẫn chưa thể đột phá thành công, cũng có thể nói cuộc đời này coi như vô vọng đột phá." Thiên lão khẽ thở dài tiếng chậm rãi nói. Viêm lặng lẽ hắn một đường thẳng tới mặt nói: "Sự lỗ lực người bình thường khó có thể tưởng tượng được, nhưng tóm lại coi như là một đường bằng phẳng, loại tư vị mấy chục năm không có tiến triển, hắn chưa từng nếm trải qua, cũng không muốn nếm thử." Có con đường này là con đường rất nhiều người sẽ đi, nhưng hắn biết bản thân tu luyện phần quyết con đường thu hoạch lực lượng không giống với người bình thường, nhưng đồng dạng con đường này cũng tồn tại nguy hiểm lớn hơn so với tu luyện bình thường. Lấy trạng thái hiện tại địa mà lão quỷ không thể trốn thoát được, truy tung của bác lão. Hơn nữa, nằm đó hai người bọn họ có chút ân oán, hôm nay vừa lúc trả sạch, cho nên các người ngày sau cũng không cần lo lắng. Mặt khác hai người chúng ta cũng không thể ở đây lâu được, sau khi sự tình xong xuôi sẽ bế quan một lần nữa, mọi chuyện giả đang học viện đành phải giao cho người rồi. Thiền lão quay đầu nhìn Tô Thiên tạc nhìn nói. Tô Thiên khẽ gật đầu dẫn theo một ít trưởng lão nội viện, phía sau đi trấn an các học viên nội viện, từ dịp không có gì ngăn cản ánh mắt tiêu viêm quét xung quanh, trở trong lòng không khỏi trầm xuống quay lại cái tên giọng hoạt hàn phong kia, lúc trước thấy tiền bạch nghị lão xuất hiện liền bỏ trốn không thấy đâu. Tên hỗn đản này chạy trốn thật nhanh. Từ viểm thấp giọng mỗ mồ câu, vốn hắn còn muốn bắt lấy thế này, xem từ hắn đã trông ít tin tức hồn điện cùng địa phương giam giữ lão hay không. Quên đi, sau này còn có cơ hội. Tương thế người thế nào? Tiểu Y Tiên một bên an ủi một tiếng, sau đó cao mạnh, nói, hiện tại khí thức tiêu Viêm cực kỳ bất định, hơn nữa sắc mặt tái nhợt, hiện nhiên lúc trước khi chuyển cái gọi là hủy diệt họa liền, đối với hắn mà nói tạo ra phản vệ không nhỏ. Vẫn tốt, tính dưỡng thời gian ngắn là khỏi hẳn, nhưng thật ra lúc trước, giải khai ếch là độc thể. Người... tiêu Viêm khoát tay, lau đi vết máu động trên miệng thở dài, nói, Tiểu Ý Tiên vén sợi tóc trắng trên chán, mỉm cười không nói gì. Ân yên tâm đi, đợi tìm được loại tài liệu cuối cùng, khi đó người sẽ khỏi. Thấy bộ dáng từ chối cho ý kiến của làng, Tiêu Viêm cũng đành bất đắc dĩ nói. Tiểu Ý Tiên khét gật đầu trượt âm thanh dịu dàng. Hai lão thiên sinh có thực lực sát mạnh, không biết bọn họ có thể hóa giải được ma độc ban trong cơ thể ngươi hay không. Nghe vậy lòng thiếu viêm nhất thời nhảy lên Nguyên bản mục đích ban đầu là đi tìm Già Nam học viện Do thám Về viện trưởng thân bí cùng Số cường giả thực lực cao Siêu ẩn xấu trong Già Nam học viện Hôm nay không tìm được viện trưởng hay vị thủ hộ học viện này Trái lại trở thành kỳ vọng lớn nhất của hắn Hơn nữa xem ra thủ đoạn hai người thi triển lúc trước Nói không trường thực sự hóa giải được ma độc ban trong cơ thể hắn chương 884. Khách bạn thấy hai mắt tiêu viêm đột nhiên trở nên nóng bỏng, Tô Thiên như hiểu được ý nghĩ trong lòng hắn, nhìn hắn khoát tay áo, ý bảo hắn bình tĩnh không được nóng vội. Thiên lão, trước tiên ngài nghỉ ngơi một chút, Hàn Bạch lão sẽ trở về ngay thôi. Ánh nắng trên bầu trời chiếu qua lúc trước, đám cường giả mà viêm cốc kia trong đó có Hàn Phong cùng nhau chạy đi. Vì vậy giờ phút này trên bầu trời rộng lớn vô cùng thoáng đáng Bộ dáng yên lặng hoàn toàn trách ngược với trận đại chiến kinh thiên đậu địa diễn ra trước đó Lúc này tô thiên năng phiêu phủ trên bầu trời nhìn thiên lão cười nói Nghe hắn nói vậy thiên lão cũng không hề cự tuyệt Khẽ gật đầu sau đó cướp bộ nhẹ nhàng Đạp nhẹ như hư không Chậm rãi đáp xuống mặt đất Sau đó đám người Tiêu Viêm Tô Thiên theo sát sau bên cạnh hắn. Hạ xuống nội viện đã sớm có các cửa trưởng lão đem các học viên còn ác hoảng sợ giải tán đi. Đám người Tiêu Lệ vẫn còn đang chờ đợi phía dưới. Nhị thấy liền tiến lên nghênh đón ánh mắt vô cùng lo lắng, lướt qua người Tiêu Viêm sau đó vội vàng hỏi thăm, "Không có chuyện gì chứ?" "Không có gì cả, Nhị ca, vị này là thiên lão của nội viện." Nếu lúc trước không có người lại xuất thủ, ta thực giả gây ra họa rồi. Tiêu viêm cười cười chỉ về thiên lão, lời nói rất thành kính. Tổ thiên thấy thế thì khép mỉm cười sau đó đem đề tài dẫn đi hướng khác. Ước chừng khoảng nửa tiếng, sau khi đám người, tiêu viêm tiến vào trong đại sảnh. Một đạo thân nảnh mơ hồ hiện ra, chậm rãi cực kỳ quỷ dị. Sau đó thân nảnh bếch lão già nua hiện ra, tận tay ném một cái khối thi thể lạnh lẽo bị tùy ý ném trên mặt đất. Trong đại sảnh ánh mắt tập trung vào người đó thì thấy một thi thể bên trên đầm đìa huyết nhục, không phải là địa ma lão quỷ lúc trước cực kỳ ngang ngược, cản trở có thể là ai. Ngay giờ phút này người sáng lập ma phiông cốc, giả hắc sắc vực đại danh đỉnh đỉnh năm đó biến thành một thi thể lỏng lẻo như băng, sự thay đổi nhanh nhẹn đến vậy cũng làm cho không ít người âm thầm thở dài. Ánh mắt thịt não đầy oán độc nhìn tích hệ lạnh như bằng liếc nhìn bách lão vô cùng lạnh lùng thờ dài nói. Ân oán năm đó, coi như giải quyết xong, người cũng đã kết thúc được cái khúc mắc trong lòng. Sau khi tiến vào, đấu tôn khả năng chiến thắng của hắn càng lớn thêm một chút. Bách lão gật đầu, im lặng không hề nói gì, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, sau đó khép hở đôi mắt lại. Chuyện tình hôm nay đã như là kết thúc. Ta cùng bách lão muốn trở về tiếp tục bế quan Lần xuất hiện tiếp theo không biết là Làm nào Thời gian tới đây Mọi chuyện nội viện phải giao cho ngươi rồi Thấy bách lão đã phải quay về Tiên lão quay đầu nhìn Tô Tiên Tô Tiên gật đầu không vội vàng đứng dậy trầm giọng nói Nhị lão Tô Tiên muốn mời Hai người trợ giúp một việc Tên tiểu tử này bất hạnh Chúng phải kịch độc Cần một cường dạng cấp bậc đối tôn Mới có thể trừ độc hoàn toàn Nhưng cường giả đấu tôn hát có thể dễ dàng tìm như vậy Không biết hai người thiên lão Cùng bách lão liên thủ Có thể trừ được loại độc này hay không Tô thiên chỉ tiêu viêm Khuôn mặt ngưng trọng nói Nghe được lời tô thiên Thiên lão bách lão chậm mặt đồng ngẩng đầu lên Ánh mắt quét qua tiêu viêm Trong mắt hiện lên vẻ kinh sĩ Lại cần cương giả đấu tôn mức thể hóa sải Hai người bọn ta sống lâu như vậy Loại kỵ độc này Chưa từng thấy qua Tiểu tử người tới đây cho ta xem thử Tan đệ, người trúng độc sao? Chuyện tình như vậy sao lại không nói cho ta? Ở bên cạnh tiêu viêm, vẻ mặt tiêu lệ đầy kinh ngạc chợt sợ hãi nói. Hắn sắc độc bàn theo những bụi tinh thể đấu khí lọt vào trong, đột nhiên giống như một loại vật sống bình thường, chuyển động. Toàn bộ động đậy, trong tối sâu thẳm, lóe xa vô cùng điểm, sáng bóng lộng lẫy. Những cái điểm giả bóng này kéo chừng 2 phút, đột nhiên toàn bộ tiêu tán, cỗ hắc vụ khắc thường lặng lại bên trong độc ban thẩm thấu, cuối cùng khuếch tán từ từ ra, cẩn thận có độc. Theo cỗ hắc vụ trào ra bên ngoài, khối hắc ban đó một lần nữa lâm vào tình trạng yên lặng như hắc ám, độc tố thật mạnh, chậm rãi thu lại, thiền bách nhị lão thực sự rung động, tinh thể đấu khí của bọn họ đại chỉ có thể làm cho mà độc ban này giảm bớt vài tia không hộ loại độc dược cần cường giả đấu tôn. Có đấu khí mạnh mẽ mới có thể hoàn toàn khu trục được. lão thế nào rồi?" Thấy hai người tu tay lại, tụ thiền vội vàng hỏi. Ngay cả hai người cũng không làm được. Nghe vậy trong lòng Tiêu Viêm không khỏi có chút thất vọng cười khổ. Cũng không hẳn là không có biện pháp trừ khử đó, trước đó người cũng thấy qua. Chúng ta thực sự có thể khu trừ được một chút độc tố Nhưng mỗi lần khả năng khu trừ lại quá ít Dựa theo tốc độ thế này chỉ sợ thời gian vậy Làm mới có thể hoàn toàn chết để Loại trừ độc tố Người có thời gian nhiều như vậy sao Bạch lão Trứng mất lên nói Một lần nữa tiêu hiểm cười như miếng Mấy năm sau Đến lúc đó hắn thực sự chưa thể loại trừ phòng ấn kia Cũng đã tự động bộc phát Nói như vậy Còn không bằng, hắn xả thần cố gắng tìm kiếm cương giả đỗ tôn hoặc lỗ lực tìm một cái duy dị hỏa thứ ba. Thấy bộ dáng thiểu lão của tiêu viêm, tuổi thiền cũng thở dài một hơi, vỗ vỗ bạ vai của hắn, cố gắng an ủi hắn một chút. Hít sâu một hơi, tiêu viêm nhìn về thiên bách nhị lão không người thì lễ. Chậm rãi ngồi trở về ghế của mình, trong lòng hắn mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà cũng không vì vậy mà vẻ mặt như đưa đám. Nói thật ra trước đó thấy bách thiên nhị lão Chỉ có thể đem độc tố xuất ra ngoài cơ thể Một chút hắn cảm giác để cho bọn họ xuất thủ trừ độc Cũng không phải điện biện pháp tốt lắm Ma độc ba này quả thực làm cho tiêu viêm Nguy cờ khốn cùng Nhưng đồng thời trong đó ẩn chứa đấu khí cả đời Của một cường giả đấu tông Làm tiêu viêm nghĩ đến biện chảy nước miếng Có cổ lực này Nếu như có thể hấp thu hết đầy đủ Không thể nghi ngờ sẽ làm cho thực lực của hắn tịnh tiến vô cùng Cho nên, nếu như hắn để nó tì ý tán đi Vậy thì quá lãng phí của trời Vật này xem như vẫn phải dựa vào sức mình Chỉ cần đạt được loại dịu hỏa thứ ba Hắn đủ đầy đủ thực lực để tự mình luyện hóa ma độc ban Đến lúc đó thực lực tăng nhanh Không ngờ, nghĩ đến đây Tâm tình tiêu viêm có chút thất vọng Tức khắc trở lên bùng cháy kak found.